trường 1584 mất Ngọc Hồng mang tựa như lưu tinh xệtt ngang có bầu trời ánh sáng rực rỡ làm hấp dẫn vô số ánh mắt ủy áp của nó đánh sâu vào tinh thần từng người tiêu viêm phản ứng rất nhanh ngay khi hậng màng sẽ rách đạo phòng ngự năng lượng chạy ra hai cánh sơ lưng ngắn bỗng nhiên chấn động lao tới bàn tay xòe ra một cái luồng hấp lực làm cho tốc độ hậng màng chậm lại đi rất nhiều hừ, ngay khi tiêu viêm động thủ chặn đường hồng mang thì một tiếng hừ lạnh từ trên trời truyền xuống cùng lúc đó một cái cảm giác nguy hiểm hiện hiện trong lòng tiêu viêm ầm ánh sáng trên bầu trời đột ngột ảm đạm xuống ngay sau đó thì không gian xung quanh tiêu viêm lộ tung tà dã nhanh chóng một bàn tay từ không gian thò ra hướng nhắm tiêu viêm trong lòng bàn tay ẩn chứa lực lượng hủy diệt cuồng bạo coi như là hủy diệt hóa lên của tiêu viêm cũng không thể sánh kịp hồn thiên đế Uy áp đáng sợ như thế Hiện nhiên chỉ có một người có đủ khả năng tạo ra Chính là cái tên đang giao chiến với cổ Nguyên Không ngờ hắn vẫn còn dư lực quấy rầy bên này Lùi Đối mặt với cái bàn tay to lớn kia Ti viêm trực tiếp lùi lại Hắn biết rõ thực lực của mình Không có khả năng chống lại hồn thiên đế Thậm chí ngăn cản trong giây lát cũng là không nổi Cương giả đứng trên đỉnh Đấu khí đại lục không phải là hư danh Bất kỳ người nào cũng có khả năng Lật tay làm mưa úp tay lấp biển Tốc độ tiêu viêm không chậm Nhưng mà trưởng ấn lại càng nhanh hơn Trực tiếp phá vỡ không gian chụp xuống đỉnh đầu hắn Nhưng ngay khi không gian quanh thân Tiêu viêm bất chợt rung chuyển Kịch liệt lại làm một cách cự trưởng Phá không hiện ra hung hăng va chạm Với trưởng ấn kia Ấm. Lực lượng hủy diệt cuồng bạo Lập tức dâng trào Tiêu viêm cảm nhận được cơn gió lốc kia Ẩn chứa lực lượng đáng sợ Sắc mặt kịch biến nhanh chóng lùi lại Vì sợ liên lụy vào thân Hồn Thiên Đế, người đã muốn chiến tranh cổ tộc chúng ta theo ngươi tới cùng, Cổ Nguyên tức giận quát lớn: "Ha ha, tiêu tộc năm đó mạnh mẽ chừng nào còn bị Hồn tộc chúng ta tiêu diệt? Ngươi bây giờ hối hận đã muộn." Trên bầu trời, Hồn Thiên Đế cười nhạt đáp lời. Trong lúc thanh âm vừa dứt, không gian hư vô đột nhiên nứt ra hình thành một cái khe hở, năng lượng dao động từ trong đó gạo tét lò ra từng cỗ khí tức âm lãnh quét ngang lòng người đại quân hồn tộc đã xuất động cảm nhận được khí tức từ cái lứt không gian kia tuôn ra sắc mặt tiêu viêm cũng phải biến đổi khe lứt từ từ mở rộng cuối cùng hóa thành một cái hắc ấn khổng lồ kích thước bao phủ mấy vạn trượng âm ảnh đèn tuyền mơ hồ che lấp cả tòa sơn mạch khai chuyện tất cả cương gia cổ tộc lập tức ngưng trọng quả nhiên không ngoài dự liệu hồn tộc còn có chuẩn bị chu toàn Cũng may là cương giả của tộc sớm đã chờ lệnh Lập tức hét lớn cùng nhau phóng thẳng lên trời Quỳnh, quỳnh quang màng bao phủ khắp núi Đột ngột Phát sáng chói lòa Năng lượng minh mông ngừng tụ thành một cái cột sáng rực rỡ Bề ngoài giống như một cái tấm gương Do năng lượng tạo thành Vững chắc đối kháng với ác ấn trên trời cao Hủy giết ấn Theo sau một cái thành âm lạnh lẽo phát ra Đảo ác ấn kia từ trên trời giáng xuống Nếu như bị đánh trúng sợ rằng cả một khu vực hàng vạn triệu sẽ bị hủy diệt triệt để. Cổ Đế Kính, tất cả cường giả cổ tộc bây giờ cực kỳ gấp gáp, gầm lên một tiếng vang vọng thiên địa, cổ kính bộc phát ánh sáng chói lòa cuối cùng va chạm với luồng năng lượng đen tối núi kia. Ầm ầm. Trái đất như sụp đổ, núi non run rẩy không ngừng, là sóng xung kích điên cuồng chấn động lan ra khắp tứ phương tám hướng, mặc dù không gian cổ giới cũng là chắc chắn vô cùng nhưng cũng bị năng lượng cuồng bạo này phá vỡ nứt nẻ tùm lung. phòng bà từ từ yên ắng lại, năng lượng chậm rãi tan vào không gian, hai luồng năng lượng kinh khủng kia hoàn toàn triệt để lẫn nhau. vóc vóc cổ kính tan vỡ và lớn cường giả cổ tộc há miệng phun một ngụm máu tươi, vết lết không gian nơi đạo hắc ấn hình thành cũng truyền đến tiếng gen bi thảm. hiển nhiên chiều lúc nãy là lực lượng cường giả hai tộc liều chết thi triển, vì thế tạo thành tổn thất không nhỏ ở trong vòng chiến bên dưới bị tình thế bất ngờ lệ sinh làm cho ngừng lại cổ tộc tam tiên cùng với hồn tộc tứ ma thánh sợ hãi bay lùi về sau nếu bị cái khe nứt không gian này hút vào trong mặc dù thực lực của bọn ánh cao cường cũng là lành ít giữ nhiều lúc này chỉ có hồn thiên đế cổ nguyên cùng với hư vô tuân viêm là có khả năng bình thản đón đỡ năng lượng cuồng bạo đang hoành hành trên bầu trời tuân viêm trốn ở trong đại trận nhìn lên trời toàn tộc liều mạng phát động một kích Có thể so sánh với cựu tinh đấu tánh rồi Có đôi lúc số lượng tụ tập lại đầy đủ Có thể kéo theo chất biến Cổ ngọc đâu Tiêu viêm đột nhìn kinh hãi quay đầu sang phương hướng khác Nơi đó có một cái đạo hồng màng Mờ nhạt như ẩn như hiện Đó là vị trí tiêu viêm nhìn thấy Cổ ngọc lúc trước Hưu vụn thụ viêm vốn nàng dây dưa Với hai vị tộc trưởng viêm lôi Bỗng lùi lại phương hướng chính là nơi cổ ngọc rơi xuống Ngắn hắn lại hắn muốn đoạt cổ ngọc Thấy một màn này thì sắc mặt tư viêm biến đổi vội vàng quát lớn Lôi doanh và tần viễm cũng là giật mình Vội vã lướt theo Lôi kiếp trưởng Vẫn họa huyên chi Trong lúc tân hình lướt tới Hai người cũng phát động ra thế công ác liệt nhất Lôi quang và họa mang xuyên phá hư không bắn về hư vô thuần viêm Hư Hư vô thuần viêm không hề có ý định tránh né Thân thể chấn động tạo ra vô số lỗ đen che chắn xung quanh người Rầm rầm rầm, thế công ào át lao tới, vô số lỗ đèn tạo thành vòng xoáy không ngừng lộ tung rồi biến mất. Tuy rằng chúng thành công kìm hãm tốc độ của đối phương, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Đến khi lỗ đèn tàn vỡ sạch, thì trưởng ấn lôi quang và môn đạo họa chỉ, sẽ lập tức công kích vào lưng hư vô tôn viêm, lực lượng đáng sợ trực tiếp phá hủy hắc viêm vào quanh cơ thể án. Hư vô tuân viêm bị hai người lôi doanh và viêm tấn. Dốc toàn lực đánh một kích cũng không nhịn được lào đảo thân thể mấy vòng. Hác viêm trở nên ảm đạm vô cùng, nhưng hắn dựa vào lực lượng đẩy này. Tiếp tục bay lùi về phía hồng mang, sau đó luốt miếng cổ ngọc vào trong hiệp. Cổ ngọc tới tay hư vô tuân viêm lập tức cười to sung sướng. Hồn tộc tứ ma thánh nhanh chóng đứt đến bảo vệ xung quanh, ánh mắt tập trung vào lôi doanh cùng viêm tấn. Hác hác đánh sướng không, yên tâm một trường này ng bộ tọa đòi lại gấp mấy lần. Sắc mặt Hư Vô Tuần Viêm âm hàn nhìn qua Lôi Doanh và Viêm Tấn cười rú lên quái dị. Khuôn mặt Lôi Doanh và Viêm Tấn cũng khó coi, không thể nghĩ tới hai người liên thủ không thể ngăn cản được Hư Vô Tuần Viêm, ngược lại để cho hắn cướp đi cổ ngọc. "Đi!" Hư Vô Tuần Viêm không cần phải lui lại nữa, thân thể kẽ di chuyển tới kẽ nứt không gian kia. "Lưu lại cho ta." Thấy Hư Vô Tuần Viêm dự định rút lui, không gian bên cạnh hắn bất chợt chấn động kịch liệt. Cổ Nguyên hiện ra nhưng chưa kịp xuất thủ Thì hồn thiên đế đã cản lại Lật tay một cái kìm hãm thế công của cổ Nguyên Sau đó nhẹ nhàng lùi về Phóng thẳng phía kẽ lít không gian Trong lúc đó Đạo ác ấn khổng lồ kia cũng bắt đầu Hình thành Cổ Nguyên thế thế đành phải ngưng lại ra lệnh cho cương gia cổ tộc Bọn họ dùng Cùng nhau ngưng tụ lực lượng tạo thành cổ kính Ngăn cản hồn tộc công kích Cổ Nguyên ta đã nói Ở thời điểm tiêu tộc bị diệt cổ tộc các người đã mất đi. Khả năng chống lại hồn tộc. Hồn Thiên Đế mỉm cười với Cổ Nguyên, đà giá cổ đế động phủ, tóm lại là nằm ở trong tay hồn tộc rồi, Cổ Nguyên ta sẽ tiến vào cảnh giới cao thâm kia, tin ta đi. Cổ ngọc có 8 miếng, mặc dù ngươi đoạt được miếng của cổ tộc, chẳng qua chỉ là 5 miếng mà thôi, không cần đắc ý như vậy đâu." lùi Doanh lạnh lùng quát, "Thật sao?" Nghe vậy thì hồn thiên đế tự dưng lờ lụ cười cổ quái Mở miệng nói nhỏ Tộc trưởng lôi tộc, viêm tộc đã rời đi Người cho rằng ta bỏ qua cơ hội này sao Cái gì lôi doanh và viêm tẩm Đồng thời run rẩy kinh hãi Sắc mặt cực kỳ nặng lê Chẳng lẽ hồn tộc kia cũng nhắm tới viêm tộc và lối tộc Hồn thiên đế cười nhạt một tiếng Đám người hư vô tuân viêm chậm rãi tiến vào kẻ nứt không gian Bởi vì có đạo hắc ấn kêu ý hiếp Ngay cả cổ nguyên cũng không dám ra tay ngăn cản Đúng rồi, ngay khi thân hình sắp biến mất vào khai nứt không gian ánh mắt hồn thiên đế đột nhiên chuyển sang tiêu viêm. Ngươi chính là tiêu viêm, cổ ngọc của tiêu tộc có lẽ làm trong tay ngươi. Ờ, lửa tháng sau nếu muốn cứu phụ thân thì ngươi cầm cổ ngọc tới trao đổi. Đợi đến lúc thân ảnh hồn thiên đế biến mất, đạo ác ấn cổng lố trên bầu trời cũng là từ từ tạm đi. Trường 1585 Thường nghị Khi nhìn thấy Khe nứt không gian chậm rãi khép lại Người của cổ tộc Giải đầy sơn mạch Nhưng mà không khí lại là cực kỳ yên tĩnh Cường giả cổ tộc Mặt mày tái nhợt tẩn thờ nhìn lên Tuy nói cổ tộc không có bị hồn tộc Đánh tan như linh tộc Nhưng bọn hắn vẫn bị đoạt mất cổ ngọc Từ góc độ nào mà nói lần giao phong này với hồn tộc Xem như cổ tộc chịu thiệt thòi rất lớn Quang sáng bảo hộ, sơn mạch dân dân thu liễm, cuối cùng tiêu tán thành vô hình. Lần này may mà bọn họ chỉ là chỉ uy tà đáng mới không bị thương tổn quá lớn, nói cách khác tuy cổ tộc thua trận nhưng vẫn còn có cơ hội tụ tập lực lượng phục tu trong tương lai. Tiêu Viêm nắm chặt nắm đấm, đứng mãi một chỗ không nói lên lời, hồn tộc suy nghĩ quả là chu đáo, không ngờ lại ép án dùng cổ ngọc trao đổi phụ thân. Nửa tháng sau Tiêu viêm tự mình lẩm bẩm, hàn ý trong mắt bắt đầu khởi động. Trên bầu trời sắc mặt cổ nguyên tháng đã âm trầm, không biết suy nghĩ điều gì cũng không nói chuyện. Ở sau lưng hắn là cổ tộc Tam Tiên đang thở dài buồn bã, hồn tộc những năm này quả nhiên là che giấu thực lực, ai có thể ngờ được cái tên hư vô tôn viêm kia không chỉ thương thế khỏi hẳn lại tiến vào cảnh giới cự tinh đấu thánh. Hôm nay Nếu không nhờ hai người lôi doanh và viêm tấn xuất thủ hỗ trợ, sợ rằng bọn họ còn bị thảm bại, thê thảm hơn nhiều. Ở một cái góc khác, dưới chỉ trên ngón tay lôi doanh và viêm tấn, đột nhiên phát sáng một đợt chấn động ẩn chứa lực lượng linh hồn truyền vào trong đầu hai người. Sau khi nhận được tin tức, sắc mặt hai người lập tức xám như cho tàn. Lôi tộc cổ ngọc đã bị đoạt mất, viêm tộc cũng thế. Tới hai người nói câu này thì cổ tộc tam tiên lại càng kinh hãi. Hồn thiên đế không có nói dối Trong lúc xuất thủ với cổ tộc không ngờ Còn có dư lực tấn công Viêm lôi nhị tộc Cổ ngọc hai tộc ta đều được cất giữ Trong địa phương canh giữ sâm nghiêm nhất Hồn tộc xâm phạm cổ tộc quy mô Lớn như thế Tại sao còn có khả năng tấn công với nó Cổ nguyên nhịn không được mở miệng nói Tin tức truyền về Nói trong tộc có một vị trưởng lão Đột nhiên làm phàn Lấy trộm cổ ngọc rồi lẩn trốn Sau đó bị cường giả hồn tộc dẫn đi Lôi doanh giận dữ khuôn mặt phận vẹo đáng sợ Hắn không nghĩ tới sự tình này cũng xuất hiện ở lôi tộc Chúng ta đều đã coi thương hồn tộc rồi Piềm tẫn nói Hồn tộc bảy xa thực lực kiến cho cùng cũng là phải Kiếp sợ không thôi Sợ tình đã tới mức này Đã không còn bất kỳ đường lui nào nữa rồi Thủ đoạn của hồn tộc hiện nhiên sẽ không cho chúng ta có cơ hội lật ngược tình thế Cổ Nguyên dần dần lấy lại bình tĩnh Hắn vất tay ra hiệu cho cổ đạo thu thập cục diện Sau đó quay người đi vào trong đại điện Đồng thời nói vọng lại Tiêu viêm Người vào đây Tiêu viêm đè nén nội tâm bốc lửa Nhanh chóng đi theo mấy người vào trong điện Phía sau Huân Nhi ngập ngừng bước theo Tất cả mọi người đều lâm vào châm mặt Trong lúc mơ hồ Bọn hắn cảm giác được những ngày yên bình trước kia đã là rơi xa Trong đại điện Mọi người phân vị trí ngồi xuống Sự tình lúc trước khiến cho bầu không khí cực kỳ nặng lê Các vị Ở thời điểm khó khăn này Cũng không cần nói nhảm làm gì Chắc chắn các vị đã hiểu rõ thủ đoạn của hồn tộc Trước giờ ta chưa từng kinh thường hồn tộc Nhưng không thể nào tra rõ thực lực của bọn họ Vì thế hồn tộc mới lặng lẽ phát triển tới ngày nay Cũng nguyên thở dài một tiếng rồi nói Có lẽ hồn thiên đế không sai Ở thời điểm tiêu tộc và hồn tộc đại chiến Nếu như ta có thể cường ngạc hơn Thì cục diện không giống bây giờ tiêu giữ vững im lặng chuyện năm đó hắn cũng không hiểu rõ bởi vậy cũng không có tư cách nói thêm vào viễn cổ bát tộc vốn là không tin tưởng lẫn nhau tranh đấu phát sinh không ít cho nên trong các tộc không thể nào có thể lên tiếng chỉ trích đối phương tới chết mà không cứu từ đó tiêu tộc mới bị hủy diệt tạo thành kết quả như hiện tại Hồn tộc hôm nay bấy sát thực lực vượt qua cổ tộc. Bây giờ toàn bộ đấu khí đại lục sợ rằng không có bất kỳ thế lực nào có thể mạnh hơn được. Đương nhiên nếu như muốn tiêu diệt cổ tộc chúng ta thì hồn tộc cũng phải trả giá rất lớn. Cổ Nguyên sắc mặt ngưng trọng nói hôm nay đại chiến một trận coi như là hai tộc giao thủ thử dò xếp mà thôi. Tại quân hồn tộc chưa thực sự xuất hiện chiến đấu. Chỉ đứng bên kia kẽ nứt không gian để phát động, công kích. Hiện tại khó giải quyết nhất chính là hồn thiên đế cùng với hư vô tôn viêm Những cái người kia nằm đó đã bị trọng thương không ngờ tới Hắn không chỉ chữa khỏi thương Thế còn trực tiếp bước chân vào cụ tinh đấu thánh Vì thế phá vỡ cân bằng sự song phương Cổ nguyên vào hồn thiên đế trước sở xem như là thực lực ngang nhau Nếu không phải chiến đấu sinh tử rất có phân biệt rõ ràng Nhưng bây giờ có thêm một gã hư vô tôn viêm vào Thì tình thế hoàn toàn khác hẳn Bởi vậy hắn nhất định phải tìm một cái liên minh để đối kháng với hồn hư vô thôn viêm đã từng cắn nuốt một vị linh vương, bởi vậy hắn có được năng lực của linh tộc. ở trong mắt hồn tộc, các viễn chồ trùng tộc, viễn cổ trùng tộc như chúng ta chính là nguồn suối nuôi dưỡng huyết mạch cho bọn hắn. có lẽ các vị không thích nghe lời như vậy, nhưng đó là sự thật. vì thế tiêu diệt hồn tộc mới là biện pháp duy nhất. nói đến đây thì trong đại sảnh đột nhiên dâng trào sát ý lạnh lẽo. cổ nguyên tộc trưởng. Có ý muốn tạo thành liên minh cùng nhau đối kháng hồn tộc Lồi doanh nói Ngoại trừ việc đó ra thì không còn phương pháp khác Hôm nay hồn tộc bày ra thực lực quá mức mạnh mẽ Hơn nữa không ai biết rõ Những thứ này đã là át chủ bài của ta hay chưa Bọn hắn cũng vậy Bộ tộc quỷ dị này luôn luôn hư ảo Khiến cho người ta sợ hãi Cổ Nguyên chậm rãi nói Lồi doanh và viêm tấn Im lặng không nói Nếu thực sự là vậy thì đối với hai tộc tuyệt đối là một cái trận tai nạn. Bọn án không muốn để cho gia tộc mình biến thành năng lượng lùi dưỡng hồn tộc liên thủ thì có thể thực hiện. Hôm nay hồn tộc đã có bảy khối ngọc. Nếu lại để cho chúng đoạt được một khối ngọc cuối cùng, vậy thì động phủ đà giá cổ đế ngọc sẽ bị án chiếm tới. Hơn nữa động phủ truyền tuyết kia, nghe nói ẩn sấu bí mật tiến vào cảnh giới đô đế. Hồn thiên đế mà lấy được thì có lẽ chúng ta sẽ hoàn toàn diệt bong trong tay hắn. Viêm tẫn nói, khi đó thì hồn tộc có thể khống chế cả khối đại lục này rồi. Mọi người im lặng không nói. Nếu như hồn thiên đế đạt tới cảnh dưới đó, vậy bọn hắn mất đi khả năng chống cự rồi. Đối diện với một vị đấu đế, mặc dù là trùng tộc viễn cổ cũng không chịu nổi một kích, đến nước đó hắn chỉ cần lật tay là có thể dễ dàng dọn sạch các tộc một khối cổ ngọc cuối cùng nằm trên người tiêu viêm ánh mắt mọi người chuyển sang tiêu viêm lúc trước hồn thiên đế rời đi đã gửi tin nhắn rõ ràng rồi tiêu viêm nhíu mày hạ giọng nói ta nhất định phải cứu phụ tân Thành âm tiêu viêm không vàng rội nhưng mà ý chí kiên định không thể dao động nếu để hồn thiên đế mở ra đà xá cổ đế động phủ có lẽ người biết hậu quả rồi đấy viêm nhẫn trầm giọng nói tiêu viêm trầm mặc suy nghĩ sau đó chậm rãi lắc đầu Một gối cổ ngọc cuối cùng này nhất định phải dùng để cứu người Phụ thân đã bị hồn tộc bắt giữ mấy chục năm Mỗi khi nghĩ đến chuyện này là tim hắn như bị đào cắt Hắn biết cổ ngọc chính là tấm bùa bảo mệnh cuối cùng của phụ thân Nếu không phải vì cổ ngọc nằm trong tay hắn Sợ rằng phụ thân sớm đã bị hạ độc thù rồi Ánh mắt cổ nguyên nhìn chăm chằm tiêu viêm Lát sau đành cười khổ lắc đầu Bây giờ tiêu viêm không còn là người lạc lõng như trước kia thực, lượng, thực lực hiện tại của hắn hoàn toàn đáng để mọi người coi trọng Hơn nữa, sau lưng hắn là thế lực liên minh thiên phủ không hề thua kém. Ba tộc còn lại muốn đối phó với hồn tộc dựa vào liên minh thiên phủ, hỗ trợ sẽ càng tốt hơn. Bởi vậy, bọn họ không thể nào ra tay cưỡng đoạt cổ ngọc. Các vị nhanh chóng trợ tập nhân thủ đi. Nửa tháng sau liên hợp đại quân đánh tới hồn tộc, bất cứ giá nào cũng phải đoạt lại cổ ngọc, cổ Nguyên nói. Nghe vậy thì lôi xoanh và viêm tẫn đồng thời chấn động thân thể. Nói như vậy lửa tháng sau chính là chính thức khai chiến với cổ tộc rồi. Cổ tộc Lôi tộc viêm tộc sẽ khai chiến với hồn tộc tề viêm giật mình bất chợt Một bàn tay mịn mang Mềm mại mờn mờn Mò tới nắm tay hắn Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua hồn nhi đang bên cạnh đột nhiên nói với cổ nguyên Cổ bá phụ Không biết người có biện pháp gì làm cho tổ tiên tiêu huyền phục sinh từ thiên mộ không? Hai chữ Tiêu Huyền vừa mới ra khỏi miệng, đám người trong đại điện nhất thời dùng mình một cái, mặc dù đã mấy ngàn năm trôi qua, nhưng bọn hắn không thể nào quên được người kia thiếu chút nữa có thể đẩy hồn thiên đế vào tự lộ. Tiêu Huyền ở trong thiên mộ, từ một góc độ nào đó chỉ là còn chút tàn hồn, bởi vì thiên mộ hình thành có một loại năng lượng kỳ lạ mới lưu trữ được ngàn năm, nhưng phục sinh thực sự không có khả năng. cổ nguyên tở dài một hơi, nếu có thể phục sinh Tiêu Huyền, Vậy thì cái tên hồn thiên đế kia hoàn toàn có thể giải quyết triệt để. Thần sắc tiêu viêm lộ vẻ thất vọng, chậm mặc chốc lát đột nhiên hỏi. Ta muốn tiến vào thiên mộ lần nữa, không biết cổ bác phụ có biện pháp không. Cổ Nguyên kẽ giật mình trần chờ một lát rồi gật đầu. Nếu như người muốn thì ta có thể đưa người vào đó. Người cứ thử hồi sinh tiêu huyền xem sao, mặc dù hy vọng không lớn. năm 1586 lại vào Thiên Mộ. Trên dãy sơn mạch cổ tộc mấy thân ảnh lơ lửng ở không trung nhìn vào không gian hư vô, ánh mắt bọn họ có chút phức tạp không nói lên lời. Tiêu viêm Thiên Mộ hai mươi năm mới mở một lần, trước kia các người tiến vào một lần cách đây không bao lâu, cổ nguyên chậm rãi nói, nhưng ta sẽ cưỡng ép mở ra một cái khe hở tiến vào Thiên Mộ. Nhưng người phải nhớ kỹ, không được ở trong đó tợi gian một năm quá. Nếu không sẽ bị thiên mộ bại xích, làm phiền cổ bá phụ rồi. Tiêu viêm gật đầu đồng ý. Thời gian một ngày ở bên trong thiên mộ tương đương với 5 ngày bên ngoài, ở trong đó một năm tương đương với hai tháng bên ngoài. Hồn tộc chỉ cho hắn lựa tháng mà thôi, tự nhiên không có khả năng lưu lại thiên mộ quá lâu. Người xác định không cần người khác đi cùng chứ. Cổ Nguyên giò hỏi lại lần nữa. Tiêu viêm cười cười lắc đầu Rồi vào thực lực bây giờ quán thì trong thiên mộ không có bao nhiêu nguy hiểm Có lẽ chỉ ngoại trừ tiêu huyền ra Thấy tiêu viêm tiền trì cổ nguyên cũng không nói nhiều lời Khống chế năng lượng thiên địa Ngưng tội xung quanh Ngày sau đó không gian hư vô đột nhiên nổi lên sóng to Gió lớn một cái khe hở Đèn kịch từ từ mở rộng ra Bên trong đó chẳng chứa Khí tức cổ xưa hoang liêu giá lạnh Tiêu viêm vào đi Cậu nghiên trầm rộng quát Được Tiêu viêm gật đầu đưa tay Sở Giờ... Đầu Huỳnh Nhi bên cạnh Sau đó thân hình kẻ động hóa thành Đạo lưu quang trực tiếp bay vào khe lứt kia Thấy tiêu viêm biến mất trong khe lứt không gian Cậu nghiên thu tay lại Kẻ lứt đèn tụi kia từ từ tiêu tán. Hắn nhìn thoáng qua Huỳnh Nhi Có vẻ lo lắng bất an cười nói Yên tâm đi Hắn cũng không có việc gì đâu huỳnh nhì khẽ gật đầu Không nói một lời Không gian trong thiên mộ Sương mù mờ mịt Mênh mông man mắt bất trượt một thân ảnh hiện ra dõi mắt quan sát hoàng cảnh Vốn đã quen thuộc Hắn không nhịn được than nhẹ một tiếng Trước đó lần đầu tiên vào thì mới chỉ là gã đấu tôn Nhưng giờ đã đứng ở Cấp độ đỉnh vong đại lục rồi Ánh mắt tiêu viêm quét qua bốn phía Lực lượng linh hồn minh mông lan tràn, thăm dò động tĩnh, cốt rực sau lưng chấn động bay sâu vào trong thiên mộ. Làm đoán tương đối sợ ái nguy hiểm đến từ không gian trong thiên mộ, nhưng hiện tại không có uy hiếp gì nữa. Bên trong thiên mộ tràn ngập năng lượng thể, trong đó không ít tồn tại mạnh mẽ. Nhưng khi cảm ứng được trên không hiện ra uy ép khủng bố, cả đám tự giác lùi lại như đường đương, chờ mắt nhìn thân này kia bay đi xa. Dùng tốc độ hiện tại tiêu viêm thì lộ trình rút ngắn chỉ còn một cách giờ. Vừa mới tiến vào phạm vi tận công thiên mộ Nếu là trước kia hắn phải mất đi mấy tháng Mới có thể tới nơi Chỗ sâu trong thiên mộ Có khu vực loạn thạch Một bóng người mặc khôi giáp màu đỏ Màu máu xếp bằng ngồi trên cột đá Cạnh hắn Một thanh huyết đào lùng đậm huyết tinh Xung quanh loạn thạch vô số năng lượng thể tồn tại Nhưng bọn hắn không dám quấy nhiễu Vị cường giả đang yên tĩnh Đã tọa kia Xuy suy Bất chợt trên bầu trời vang đến tiếng rõ gió rồn Cả khu vực này có không ít năng lượng thể thực lực cụ chuyển đấu tôn đỉnh phong Đồng thời dõi mắt nhìn lên Nơi này là khu vực huyết đào thánh giả Ngày bình thường ai dám làm cả như thế Khi những năng lượng thể này Mắt lộ ung quang bóng người mặc giáp côi đỏ như máu cũng mở mắt ra Nhưng mà nhìn về hương, phương hướng thành ẩm chuyển tới hư lạnh một tiếng Huyết đào bên cạnh tự động bay ra Hóa thành một cái dãy máu đỏ mơ hồ Xui suy, suy. Sau khi rễ máu trực tiếp tiến vào màn sương mù Lập tức bị bắn ngược trở về Thì nghe keng một tiếng huyết đào cắm vào trong cột đá sâu tận chui Hà hà huyết đào thánh giả Nhiều lam công thấy ngược lại Vẫn uy phong công giảm ngang Sắc mặt huyết đào thánh giả Hơi biến hóa nghi ngờ Âm thanh cười đùa kia đột nhiên ngừng lại Một thân ảnh gầy như Gầy gò hiện giữa hư không Khuôn mặt quen thuộc kiến cho huyết đào thánh giả sững người người người lại là nhân loại mùi máu thịt thơm lưng này ngon thật những năng lượng thể xung quanh thấy thần ảnh lập tức lộ ra vẻ thâm tham lam một ít tên gan lớn còn vụng trộm tiến lên người là người tiêu tộc tiểu tử năm đó huyết đào thánh giả trở lên trợn mắt hét lớn trên mặt đầy nét kinh ngạc làm đó tiêu viêm chỉ là một thằng nhãi có thực lực đấu tôn mà thôi hoàn toàn không có năng lực chống cự Không ngờ hôm nay lần nữa gặp, hắn đã cảm giác nguy hiểm. Từ trên áp xuống lặng lê, cảm giác này cho hắn biết thực lực tiêu viêm đã vừa xa mình. Lăn xuống hết đi. Tiêu tộc mà các người cũng dám động sao? Trải qua kinh ngạc một hồi, huyết đào thánh giả nhìn mấy cái tên ngu ngốc mò lại gần tiêu viêm. Lập tức vùng tay áo, trực tiếp đánh bay đám lăng lượng thể. Rồi vội vàng đứng dậy ân cần nói với tiêu viêm. Chắc tiểu huynh đệ tới tìm tiêu huyền đại nhân, hả con đường tiếp theo có một ít cường giả khó giải quyết hay là để ta dẫn đường khỏi làm tốn thời gian của huynh đệ? Tiêu viêm cũng là cười đồng ý, cũng không có ý cự tuyệt huyết nào thánh giả. Dù sao hắn vẫn cảm ứng được chỗ sâu bên trong không ít nhân vật mạnh mẽ tồn tại. Tuy lán không sợ nhưng cũng muốn lãng phí thời gian với những tên đó. Hắc hắc. tiểu huynh đệ chính là hậu bối của tiêu huyền đại nhân. Trong thiên mộ này, thế nào dám xuất thủ đánh người chỉ có một con đường chết? Huyết đào thánh giả cười cười, sau đó tranh thủ thời gian sách đào đi trước mở đường. tiêu viêm nhanh chóng bay theo sau. Sâu trong thiên mộ, có không ít năng lượng thể thực lực ngàn với đấu thánh cường giả. Những cái tồn tại này, nếu có ý định bu vào hút máu tư viêm, đều bị huyết đào thánh giả phóng đào càn quét một đường chim bay tú tán. Không hề có chút trở ngại. Thằng cuốn đó là hậu bối của tiêu huyền đại nhân. Bụ lội ló, chơi mà tìm bảo kê đi kèm. Những cái tên kia dù gì cũng là tồn tại tương đương với bá chủ một phương. Không ngờ, cả đám quay đầu chạy trốn còn nhanh hơn cả vi tiêu bảo. Hiện tại, những năng lượng thể con sinh tồn ở trong thiên mộ đều là yêu quái thành tinh và đã hiểu rõ ai mới là chúa tệ trong thiên mộ. Nhờ có huyết đào thính giả dẫn đường, thì việc cực kỳ thông song tiêu sái tiến vào điểm cuối của thiên mộ. Trên một mảnh bình nguyên hàng vu, hắn lại nhìn thấy một cái ngôi mộ cổ xưa. Tiểu huynh đệ ta lùi trước khi còn cách ngôi mộ ngàn triệu huế đào thánh giả không dám tiến đến chào tạm biệt tiêu viêm một tiếng rồi chậm rãi rút đuôi từ đầu đến cuối đều lộ vẻ kính sợ tiêu viêm nhìn về bia mộ lơi xa lòng vô cùng cảm cái vị tổ tiên tiêu tộc tuy đã tiêu tán nhưng mà thân xác tàn tạ vẫn nhân kiệt một đời khi còn sống ủy vong một cõi khi chết đi bá khí tiêu hùng Mặc dù hôm nay chỉ còn lại tàn hồn Nhưng truyền thuyết của hắn khi sống Có ai không nhớ, coi không sợ ái than thầm đây Khó trách đại nhân vật như cụ nguyên ký nhắc tới Cũng phải tắc lưỡi cảm khái không thôi Từ viêm hạ xuống đất Từ sang ngàn trượng nhẹ nhàng quỷ xuống bò bò lết lết lại gần Mộ bia Ba bước một lệ Chín bước dập đầu toa đường ngắn ngồi kia hao phí thời gian gấp mấy chục lần từ ngoài bay tới, trải qua quá trình bái tế đầy long trọng kia cuối cùng hắn cũng nhích tới bia mộ, nhẹ giọng nói: tử tôn tiêu viêm bái kiến tổ tiên. khỏi bái tiểu gia hỏa, tiểu viêm vừa mới dứt lời thì một cái tiếng cười vang lên bên tai, hắn ngẩng đầu lên liền thấy một cái thân ảnh dựa vào mộ bia, đầu tóc lão đen, thui lùi, bay phất phới trong gió, dáng vẻ phờ phạc tiêu điều. Nhưng không kém phần hấp dẫn Lụ cười ôn hòa Làm cho người ta cảm thấy như là tắm gió xuân Thân ảnh này hiện nhiên là Lão tổ tiên tiêu huyền Trưởng tộc tiêu tộc nổi tiếng một thời à, Lục tinh đấu thánh trung kỳ Linh hồn tiên cảnh Đại phím mát tịch liên yêu hòa Tiêu huyền mới liếc qua tiêu viêm Một vòng đã thấu hết mọi thứ Trên người tiêu viêm Chợt bìm cười nói nhóc làm rất tốt. Nếu là tiêu thần lúc này nghe thấy tiêu huyền bình luận như vậy, sợ rằng cũng phải luốt lưỡi than thở một hồi. Năm đó bên trong tiêu tộc còn không có người nào được tiêu huyền bình luận như vậy. Tiêu viêm cũng là cười cười gáy đầu ánh ngại, ánh mắt nhìn tiêu huyền thân ảnh đơn bạc nhưng vạm vỡ có khả năng chống đỡ thiên địa, giơ tay vạt núi không thành vấn đề. Nói một số sự tình những năm nay, tiêu huyền ngồi xuống đất cười nói. Tiêu viêm gật đầu sửa sang, chỉ nhớ một lát rồi bắt đầu kể lại chậm rãi, giải giảng tình huống ngày hôm nay cho lão nghe. Nghe thấy Tiêu viêm nói ra chuyện đủ kinh tâm động phách, Tô Huyền không ngờ bình thản như thường chỉ cười mà không nói một câu. Hôm nay Hồn Tộc thế lớn, lần này vào trong Thiên Mộ là vì muốn tìm kiếm biện pháp phục sinh tổ tiên. Nếu lão nhân ra có thể xuất thủ thì Hồn Tộc cũng không gây được bao nhiêu sóng to gió lớn ánh mắt tiêu viêm từ tốn hỏi tâm ý định tiêu huyền như thế nào